Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn, nhịp, cầu của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tác giả Cái khổ của Tùng bắt đầu từ một chuyện tình Bây giờ ngồi ôn lại chặng đường thăng trầm đã qua ly Tùng bùi ngùi gọi đó là một chuyện tình buồn Nhưng xét cho cung Thì trên đời này có chuyện tình nào mà không buồn Đầu đuôi như thế này Bây giờ là khoảng năm 81 Tùng đang định cư ở Canada Nghe bạn bè xúi dại bảo rằng qua Mỹ sướng hơn Thế là Tùng siêu lòng quyết định kế hoạch chuyển hộ khẩu sang Cali. Tùng không giành về luật di trú, nhưng chàng biết chắc rằng con đường ngắn nhất, dễ nhất là làm hôn thú với một em ở bên kia biên giới, bởi vì thời nào nước nào thì vợ chồng cũng vẫn là ưu tiên một trong vấn đề đoàn tụ. Tùng lục trong trí nhớ, moi ra địa chỉ và số phone của tất cả những người đàn bà mà chàng quen biết hiện đang định cư tại Mỹ. Bất kể Già trẻ lớn bé Xem có ai còn ế ẩm Để bắt nhịp cầu Đưa chàng ra đi Không hẹn ngày trở lại Nhưng chẳng còn ai Vạn người quen Có mấy người thân Tốn vài chục cu phôn Long distance Lần nào cũng bị trả lời Một cách tàn nhẫn Hoặc thậm chí Có người chỉ cười khinh bỉ Không thèm tiếp chuyện tùng Họ cười từng cũng phải Bởi thời ấy đàn bà Con gái còn hiếm lắm Vì chưa có HO Chưa có ODP đoàn tụ gia đình, chưa có phong trào du lịch Việt Nam và thế hệ trẻ cũng chưa kịp lớn. Có bà tử tế, nói thẳng để Tùng đừng nuôi hy vọng. Đàn ông bên này cả đống, quơ không hết, ngu gì lôi ông qua đây cho thêm phiền. Thôi, cứ ở bên đó đi. Tùng hơi thất vọng, nhưng chưa bỏ cuộc. Hào quang nước Mỹ vĩ đại quá, ngày đêm ám ảnh Tùng, như một thế giới muôn màu một thiên đường hạ giới mà Tùng không thể không đặt chân đến. Đây nhé, nước Mỹ có song bài với hàng triệu ánh đèn rực rỡ mà Tùng vẫn thường xem trên màn ảnh, trong khi Canada thì đạo đức giả, dứt khoát không cho mở casino, để Tùng có thể ghé qua giải sầu vào mỗi cuối tuần. Nước Mỹ cho mua súng tự do, Tùng mà qua được thì trong người, trong xe, trong nhà, lúc nào cũng sẽ để sẵn khẩu côn 45, học cái trường cho tăng thêm phần oai vệ và tự tin. Nước Mỹ buôn bán một tuần bảy ngày, trong khi Canada cấm mở tiệm Chủ nhật vì muốn dân chúng dành thời giờ cho gia đình và đi lễ nhà thờ. Đặc biệt nhất đối với từng là nước Mỹ có phim 3X quăng ra mấy đồng tha hồ coi từ sáng đến tối, trong khi Canada lúc nào cũng muốn ngăn chặn những màn giải trí hấp dẫn đó. Chỉ một quãng đường xe qua biên giới Hai xã hội hoàn toàn khác biệt Canada vừa lạnh vừa buồn không phù hợp với những háo hức sôi động của tổng chàng suy nghĩ một ngày rồi ph cho lưu thằng bạn đã suối chàng bỏ Canada và lưu bảo chàng cứ qua trước rồi tính sau theo kiểu làm chuồng trước mua heo sau đồng thời lưu cũng hứa hẹn đủ thứ khiến Tùng càng phấn khởi và an tâm lên được nhưng đâu phải cứ muốn đi là đi Công dân mang quốc tịch Canada thì qua biên giới chỉ việc trình thẻ Bởi đã có sự thỏa thuận giữa hai nước Tùng chưa nhập tịch Cho nên việc đầu tiên là chàng phải kiếm cái travel document Nghĩa là một thứ sổ thông hành tạo Thay thế passport Cũng không khó khăn lắm Điền đơn, chụp hình Kèm vài chục đồng lệ phí gửi về thủ đô Ottawa Khoảng 3 tháng sau thì chàng nhận được cuốn sổ quý giá đó Tùng mừng hơn chúng số Lập tức báo cho Liêu biết, rồi chạy ngay ra tòa lãnh sự Mỹ để xin đóng dấu visa vào Mỹ. Nhân viên sứ quán niềm nở hỏi Tùng. Ông qua Mỹ chơi hay có việc gì? Tùng hiên ngang đáp. Dạ tôi qua chơi. Nhân viên sứ quán gật đầu hài lòng và hỏi thêm. Tốt, ông đang làm gì ở Canada? Tùng ú trả lời. Dạ tôi, tôi đang thất nghiệp. Nhân viên sứ quán nở nụ cười hiền hòa và kiên nhẫn giải thích. Thưa ông, nước Mỹ chúng tôi không khoái người thất nghiệp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net